Chào mừng các vị đồ hủ đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đậu Tông Tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đồ hủ Tập 68 của Bộ truyện Dây Kỳ Trường Sinh Đậu Của tác giả Nhâm Ngã Tiếu Qua qua giọng đọc của mình là Bách Audio Thì hiện tại ở cuối tập trước Khư Trường Sinh đã đột phá Tầng thứ 9 của Đạo Pháp Tự nhiên Công Tương đương với cảnh giới của võ giả là Võ Đế Ngũ Trọng Thiên hay gì rồi À Ngũ hay là Tam gì à, Bách cũng không nhớ rõ nữa À nói chung là Nói mạnh hơn võ đế bình thường rồi đó. Rồi về phần khi sinh dùng hưng diễn toán để mà tính thì là có chí tồn của yêu tộc là cũng mạnh hơn hắn một chút nhưng mà hắn tự tin là nếu mà đánh nhau thì không sợ chí tồn của yêu tộc bởi vì hắn có rất nhiều thủ đoạn thần thông pháp bảo. À, rồi vậy thôi. À, tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 68 của bộ truyện Dịch Sinh Đạo. Nam nam, một cái đầu, thay sùng hai đầu, bị lần nó giữ dãy núi nhấc lên, bụi mù che trời, đá vụn đến nó thống khổ gào thét, gân cốt của nó đã là bị đứt gãy từng khúc, đã mất đi khí lực để mà đứng lên. Khí dự sinh bay tới phía trên của nó, ta phải giơ cao Sơn Hải Kinh bắt đầu hấp hồn. Tay trái thì cầm trong tay thiên địa bảo giám, chiếu chiếu cái thiên địa này. Rất nhanh, Sơn Hải Kinh lại tăng thêm một tà. Cho đến bây giờ thì Sơn Hải Kinh đã có 20 trang. Hiện tại đối địch, hắn đều chẳng muốn tự mình chiến đấu, trực tiếp là dùng sân hải kinh chiến đấu. Triệu hoáng ra từng cái tôn từ cái tôn, hồn thể của hung thú, tiến hành vây đánh, rất có tính thưởng thức à. Cuối cùng thì Khương Trường Sinh không có lựa chọn đánh giết cái đầu thạch sùng hai đầu, mà là đem nó thu nhập vào bên trong đạo giới. Đi săn nhiều hung thú như vậy đều không có kích khởi lên bàn thử sinh tồn. Dù sao cái này cũng là hắn chủ động đi săn, cũng không có nguy hiểm sinh tồn gì. Không có ban thử sinh tồn nhưng có thể mạnh mẽ sừng hải kinh cùng với thiên địa bảo giám, tăng thêm sinh linh cho đạo giới cũng là không tệ. Khương Trường Sinh tiếp tục tiến lên ven đường, hắn mục mực đánh khai thiên địa bảo giám, chiếu chiếu thiên địa dọc đường, đem cảnh tượng của vạn vật ánh vào bên trong thiên địa bảo giám. Vừa bay ra ngoài mấy vạn dặm, hắn bỗng nhiên dừng lại, bị cảnh tượng ở phía trước hấp dẫn. Ở giữa dãy núi, hắn thấy được một cái quả trứng gì đó, vô cùng to lớn, cao tới trăm trận Vỏ trứng hiện lên một cái màu trắng Mặt ngoài lại là lập lèo huỳnh quang Ơ? Trứng gì mà lớn như vậy? Khởi trời sinh sinh ra hứng thú Xích lại gần để mà xem Hắn phát hiện trứng này Đang hấp thu đinh khiếu võ đạo bên trong lòng đất Sinh cơ ở bên trong đã thập phật cường đại Nhanh bắt kịp động thiên cảnh Vừa xuất sinh liền là động thiên cảnh à Hắn vui thức muốn dùng sân hải kinh để mà thu Nhưng suy nghĩ lại Hiện tại không tính là mạnh lắm Cho nó cường đại lên Lại thu cũng không muộn Hắn lúc này hướng vào bên trên cái trứng lớn trăm trượng kia, đánh vào một đạo lưng hồi ẩn ký, sau đó tiếp tục tiến lên. Thái Hoang đất rộng của nhiều ở trên đường kỳ san trắng cảnh nhiều vô số kể. Bởi vì đất đai rộng lớn như vậy, lộ ra sinh linh đất ít. Nhưng dùng tốc độ của Khương Trường Sinh hắn rất nhanh được có thể gặp được những hung thú mấy. Mà lần này hắn gặp được phải nói là một bầy hung thú, mấy trăm con hung thú cùng nhau tiến lên, chiếm cứ phương viên mấy trăm dặm. Đủ để thấy hình thể của chúng nó là khổng lồ cỡ nào. Khương trực sinh cảm thụ được một thóng khí tức của bọn chúng Tối cường cũng mới là cấp bậc yêu tôn Ha Vì có thể muốn làm gì thì làm rồi Lên thôi Thái Hòa Năm thứ 37 Trung tuần tháng 6 Khương trực sinh trở lại ở bên trong lòng khởi sơn Cùng với phân thân dung hợp Trở dĩa trở về Cũng là muốn nghỉ ngơi một chút Không thể đem toàn bộ tinh lực dùng tại tăng cường thiên địa bảo giấm của khởi sân Hải Kinh Trong cái đoạn thời gian này Không có người nào phát giác được hắn lưu lại Chính là một bộ phân thân Một liên lạc thì một lần nữa trở lại mẫu gia, dẫn đầu mẫu gia tiếp tục chiến theo hoàng Khương trực sinh hồi trở lại bên trong định viện, xuất ra sợ nhật thần cung, bắt đầu kích thích dây cung. Sau khi đột phá, lại cầm sợ nhật thần cung, cung này trong tay hắn lại là mềm mại như vậy. Bạch Kỳ lúc này nhắn tịch sáng lên, hư phấn hỏi, Chủ nhân, lại muốn sức thủ rồi hả? Cơ vỗ quân, hàng thiên, hát thiên đồng dặn cũng mở tòa mắt ra, tò mò nhìn về phía hắn. Khương Bảy đại yêu thánh tộc pháp bự bảy hải dương cũng nên ra tay rồi. Giá trị bản thân của hắn còn không bằng yêu tộc Chí Tông, mặc dù một đánh một hắn rất có lòng tin, nhưng mà hắn còn chưa đủ thực lực để đối kháng với toàn bộ yêu tộc, nhất là hắn còn phải kéo theo đại cảnh. Tự nhiên là không thể tùy tiện làm loạn. Bây giờ tính độ hơn hỏa của hắn gặp khó, vậy hắn nhất định phải trợ giúp rồi. Bảy đại yêu thánh cực kỳ cường đại, 5000 năm trước địa vị của bọn hắn như là yêu tộc Chí Tông hiện tại vậy. Trước đó lúc thánh triều đại chứng may mắn không có bọn nó, bằng không thánh triều chống đỡ không được mấy năm. Đạo tổ nguyện ý ra tay, tự nhiên là chuyện tốt. Bớt quá thân thể của yêu thánh, đã có thể so với thân thể võ đế rồi, vô pháp hóa hủy. Cơ võ quân mở miệng nói, trong lời nói tràn ngập bất đức dĩ. Bà kỳ lúc này tò mò hỏi, Yêu thánh lợi hại như thế, vậy bọn hắn sẽ thần phục yêu tộc chí tôn sao? Cơ võ quân lắc đầu nói, Làm sao có thể chứ? Đón chừng bọn hắn còn chưa thấy qua yêu tộc Chí Tôn Bớt quá bọn hắn mạnh hơn nữa Cũng không thể nào là đối thủ của yêu tộc Chí Tôn đâu Trong mắt của nàng Lộ ra vẻ sợ hãi Yêu tộc Chí Tôn mạnh mẽ khó mà miêu tả Mặc dù Thánh Triều Kém xa sự mạnh mẽ của năm ngàn năm trước Nhưng dầu gì cũng là có võ đế Nhưng vẫn là chết tại trong tay của yêu tộc Chí Tôn Thi thể của hắn Còn bị yêu tộc Chí Tôn mang đi Đây chính là sĩ nhục của nhân tộc Cơ võ quân thở dậy nói Bạch kỳ lại biểu môi nói mạnh hơn có thể cùng với chủ nhân so sao?" Cơ vỗ quần nói. Có lẽ không thể, nhưng yêu tộc Chí Tôn nắm giữ lấy toàn bộ yêu tộc, vạn năm qua, yêu tộc chưa từng thống nhất qua, yêu tộc chưa từng thống nhất qua như vậy. Phóng nhãn lịch sử của yêu tộc, cái vị yêu tộc Chí Tôn này cũng tuyệt đối là tồn tại số 1 số 2, ta nói chính là tư chất. Nghe nói hắn tu hành thời gian không đến 2000 năm, cụ thể là bao nhiêu tuổi, không có người nào đỡ ra. 200 năm trước hắn mới thò đầu ra đến Giốc kia thánh triều hay là yêu tộc, đều không biết sự tồn tại của hắn. Có một câu nàng không có nói, mặc dù đạo tổ là tiên thần, nhưng chứ hắn có thể đối phó được với yêu tộc Chí Tôn. Có lẽ tại trong lòng chúng sinh của yêu tộc, Chí Tôn đồng dạng là tiên thần, yêu thần. Khương Trường Sinh bắt đầu nhắm chững, híp mắt nói, nào có cái thân thể nào là bất tử bất diệt chứ, chẳng qua là không đủ mạnh thôi, chỉ cần đủ mạnh, kẻ địch cường đại đến đâu cũng sẽ biến thành bụi à. Lời nói này để cho Cơ Quân phải mặt chấn động. Đạo tổ chẳng lẽ đã mạnh mẽ đến mức có thể tru thân thể của Võ Đế và Yêu Thánh sao? Ở một bên khác, phía trên một cái tòa đại lục ưu khí tràn ngập bầu trời, để cho thiên địa tối tăm đè Trên trời, trên mặt đất đều là cảnh tượng võ giả cùng với yêu thú chém giết, khắp núi khắp đồng đều là thi thể. Núi thay biển máu cũng không đủ để hình dung cái cảnh tượng lần này. Khuynh cầm trong tay phương thiên hỏa kích đại kiến một cái tôn hầu yêu cao ngàn trượng. yêu này đã tiến hóa ra một nửa thân người, nửa người dưới giống như người. Trán người giữ lại hỗ khu mọc ra bốn con mắt hổ, lông tóc hiện lên màu đen. Tay của hắn nắm một cây cốt đau, do răng nanh của một loại hung thú nào đó hình thành, điên cuồng vung chém khuynh thiên, vừa nhanh, vừa mạnh, vừa chuẩn, những nơi đi qua sơn hạ phá tối, một cái thân vết máu như là cổ lão ma thần bừa bãi tàn phá nhân gian. Khuynh thiên cảm thấy một tiếng, vung ra một kích, chân khí khủng bố ngưng tụ ra một cái ánh đau. quét ngang bầu trời, thế không thể đỡ đụng vào hấu bốn mắt, trắc đức từng sợ lông tóc của nó. Nhưng cũng không phá vỡ nổi Gia da thịt của hổ yêu bốn mắt kia Ha ha ha Võ giả nhân tộc Thật cho rằng Yêu thánh phong ta lập yêu tôn là phong chơi thôi sao Mà hắn tỏa trước đó Thế nhưng là yêu tôn Giữa trứng của chỉ tôn Cảnh giới bước vào Thiên địa đại tôn Người có biết Thiên địa đại tôn Là cái cảnh giới gì hay không hả Cái thằng ngô Hổ yêu bốn mắt Càng rỡ cười to Tiếng như là hồng lôi Che giấu hết thảy Tiếng lại giết Ở bên trên mặt đất khuynh thả lên Bài tới độ cao cùng với hắn là lùng nói Thiên đệ đại tôn rất mạnh à Nhớ tình của ta Huynh thiên chờ sau khi ngươi đầu thai Cái này chính là tên của võ đế Hắn lúc này nâng lên tay trái Tốc độ cao điểm mấy lần lên một người của mình Trong chốc lát Hắn giống như là giải trừ một cái loại phong ấn nào đó Từ khi bắt đầu tràn ra ngoài thân thể Ngưng tụ thành một cái tôn người khổng lồ Màu tím cực kỳ là đáng sợ Người khoác áo giáp cao tới trăm trượng Mặc dù không khổng lồ bằng hữu yêu bốn mắt nhưng khi thấy phi phàm, Trở thành tồn tại chói mắt nhất Giữa tiền địa tối tâm Tứ nhãn hổ yêu lúc này hơi nhú mày Nó gạo thét lên một tiếng Ròm ròm Hổ gầm chấn thiên Không biết là có bao nhiêu yêu thú bỏ giả Bị sóng sờ sờ chấn động đến chết Khuynh thiên nhảy lên thật cao Hai tay nóng phương thiên họa kích nổ đập lên Cửa ảnh màu tím ở trên người Cũng là cầm lấy một cái thanh hư ảnh cử kích Cùng nhau mà nệnh lên à. Hư ảnh cử kích cùng với cốt đau Tấn công vào nhau Lực trọng kích khủng bố nhất lên cột phong dọa người, nghiền nát bốn phương tám hướng, tàn phá sân ngạc, đất tung bay cách xa mấy vành vạm. Mặt đất ở dưới chân của Tứ Nhãn Hổ yêu trong nháy mắt sụp đổ, bị ép tới hai chân uốn lượn. Khuynh thương chợt một tiếng, cư nhân màu tím giấy lên lửa nóng hừng hực, tiếp theo chui vào bên trong phương thiên hỏa kích quán. Ảnh. Phương thiên kích bắn ra ngọn lửa màu tím cuồn cuộn, trong nháy mắt đã bao phủ Tứ Nhãn Hổ yêu, đốt cháy sông núi, trong vòng phương viên trăm dặm. Phương ra Trên một chỗ sườn đòi, một cái đám võ giả bị trọng thương đang cầu khẩn. cam đầu chính là một vị lão giả, hắn quỳ lại vách đá, càng không ngừng dập đầu khẩn cầu cái gì đó. Bà cổ cỡ rằng, thỉnh sẽ sớt thấu lần nữa cũng chắc không ra, bà cổ cỡ rằng. Không chỉ là hắn, những võ giả khác cũng đang lẩm bẩm câu nói này. Trong tuyệt vọng, bọn họ lại nghĩ tới thiên tộc bàn cổ lúc trước là bắt hai đại yêu tôn đền thổi kia. Bởi vì có bằng cổ ra tay dẫn đến thiên tộc ở trên cái phiến đầy lục này được thần hóa mà bàn cổ thì là thần hồn mệnh trong lục của mọi người. Đã nhiều năm trôi qua, đại lục lên ngân đống mối nguy hiểm mới. Mà bọn hắn không có sức chống cự chỉ có thể khẩn cầu bằng cổ cự thần lần nữa lộ ra thần uy. Phạm là thương binh không thể chiến đấu đều đang lặng yên cầu nguyện. Về phần, khuynh thiên ở phương xa đang đại chiến, không được bọn hắn coi là hy vọng gì. Chỉ thấy tứ mục hổ yêu Bị biển lửa màu tím bao phủ Bỗng nhiên bắn ra đào đạo hoang mang Xuyên thủng biển lửa Hắn đi theo kéo ra cái miệng to như là chổ máu Hút hết liệt giấm cuồn cuộn vào trong miệng của mình Có hơi khói tràn ra từ bên trong răng nanh Nó khinh miệt cười nói À ha, ha Người chỉ có một chút thực lực như vậy sao Cười bóp bỏ mẹ mà nãy giờ ý cho cô Quyên thiên cực kỳ giận dữ Đột nhiên ném phương thiên họa kích ra Đâm sinh da thịt của hộ yêu bốn mắt Đính ở bên trên lòng ngực của nó Nhưng cũng không có tạo ra tổn thương mang tính thực chất gì. Đấu vào lúc này, Khuynh Thiên nâng lên hai tay, kết không vận công phương thiên hỏa kích bắn ra tử diễm, dùng tốc độ cao mà xoay tròn, muốn xuyên thủng thực thể của hôi bốn mắt. "Hô hô", hồ, một hồi kinh phong đáng sợ kéo tới, Khuynh Thiên quay đầu nhìn lại, còn chưa kịp phản ứng, một ngọn núi nhỏ đã đập tới, nghiền đập trung hắn đến bà hắn ra ngoài. Trong ngọn núi nhỏ này lại ẩn chứa yêu lực khổng lồ, để cho nham thạch trở nên vô cùng cứng rắn. Nệnh đến khuynh thiên thổ huyết ngã bay ra ngoài Một đường bay ra ngoài cách xa mấy trăm dặm Vừa hay rơi vào bên trong cái đám võ giả đang cầu khẩn kia Còn kém chút là đập trúng mọi người Khuynh thiên lúc này lập tức đứng dậy Lao đi vết máu ở bên trên miệng Đưa mắt nhìn lại Phần cuối thiên địa có một tôn hữu yêu Còn muốn khổng lồ hơn cái tên hữu yêu bốn mắt kia Thân ảnh ma thật đi tới Lại có tới hai vị yêu tôn Đáy lòng của khuynh thiên chìm vào đáy khóc Từ khi hoành không sức thế lên Hắn đã tru diệt một vị yêu tôn thủ hạ của yêu thánh Nhưng không ngờ Cái trận chiến thứ hai Đã gặp được một cái cộng rôm cứng Ở giữa yêu tôn lại tồn tại thực lực sai biệt Như một cái hào rộng Chỉ là hổ yêu bốn mắt đã làm cho hắn thấy khó giải quyết rồi Hiện tại lại thêm ra một vị yêu tôn Trong đầu của hắn lần đầu tiên Sinh ra cảm giác bất lực Hắn đột nhiên suy nghĩ Thiên cơ lão nhân đã từng nói Võ đế mạnh mẽ cũng không phải Chẳng qua là cái nhân mạnh mã Mà là hắn có thể ngưng tụ cái nhân tộc Lực lượng một người, mạnh hơn cũng khó địch nổi lực lượng tro lớn của cả một độc à. Lúc trước, hắn nghe được câu nói này, chẳng thèm ngó tới, khích mối coi thường. Cho rằng chẳng qua là võ đế không đủ mạnh. Chỉ cần đủ mạnh là sẽ chống đỡ được một tộc rồi. Nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc đã hiểu rõ. Khuynh Tiên lúc này nhìn bốn phía, nhìn những võ giả không biết sống chết này trong lòng, tràn đầy nói giận cắn rằng nói. Đám dòng hỏa bị thương như các người còn không mau trốn đi, ở đây đất là nguy hiểm. Nhưng mà không có ai để ý đến hắn cả, mặc dù là bại lộ phía trên sườn đồi, bọn hắn vẫn như cũ không sợ, vẫn chuyên tâm cầu nguyện. Huynh Thiên cẩn thận nghe một thóng, cái đám ngu phu này vậy mà đang cầu nguyện thiên tộc bàn cổ ra tay à? Cái tên bàn cổ này hắn cũng từng nghe nói, nhưng hắn cũng không kính nể, dù sao bàn cổ cũng không phải là nhân tộc Bây giờ đã địch đi đầu, những bổ giả này không nghĩ tử chiến, vậy mà đi cầu sinh ngoại tộc trợ giúp. Quán đặc tự sinh nhập của nhân tộc. Khuynh Thiên đang muốn tức giận mở miệng mắng to, đã thấy Hồ Ưu bốn mắt đang là dậm chân đi tới, đi theo phía sau là cái vị yêu tông khổng lồ kia. Yêu tông khổng lồ kia bị yêu khí cuồn cuộn lượng lờ, thấy không rõ ràng hình dáng, như là một cái tòa cự nhạc đi theo tiếng lên, cảm giác áp bách mười phần. Khuynh Thiên đi đến vách đá, thầm mắng một tiếng. Ánh mắt của hắn đã trở nên cực kỳ kiên định. Mặc dù không giống như là hắn dự đoán, nhưng hắn chuẩn bị tự chiến rồi. Từ ngày bắt đầu tập võ, hắn đã thề rằng Phạm đã là muốn chiến, không có chuyện nữa đều rút lui Hoặc là chết trận, hoặc là đánh giết hết thể cường địch của mình Khuynh Thiên lúc này nâng lên phương thiên hỏa kích Đối mặt với yêu thú vô cùng vô tận phía trước Giờ khắc này, hắn tản mát ra khí thế, một đi không trở lại Anh! Một cái tiếng nổ vang rành đinh tai nhức ốc từ trên trời dán xuống Khuynh Thiên vô ý thức ngẩn đầu nhìn lại Theo đó đừng to mắt, hắn thấy được một màn khiến cho hắn cả đời khốn một quên được Yêu văn bao trùm bầu trời bị xuyên thủng ra một cái lỗ lớn, đường kính số ít cũng là có vạn dặm thậm chí cần lớn hơn. Điểm không hết có chùm sáng màu trắng như là mưa sẽ tầm tả từ trên trời dán xuống. Trong đó, có hai đạo ánh sáng trắng to lớn nhất, như là ánh sáng của tiên thần Lâm Phàm mang đến hào hoang cho thế gian tối tâm. Đó là cái gì? Trong đầu của huynh thiên vô ý thức tốt ra cái nghiệp hoạt nhận này, hắn cũng không kịp hành động mà không chỉ là hắn hết thảy võ giả yêu thú trên chiến trường đều là thế cảnh này. Chùm màu trắng đầy trời mang theo khí thế thiên địa liệt bắn súng, hai chùm khổng lồ nhất dùng tốc độ cực nhanh bắn trúng hộ yêu bốn mắt cùng với cái thân ảnh to lớn sau lưng. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Nhanh đến tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Ăn ăn ăn. Quang quang lấp lánh thiên địa để cho giữa thiên địa như là chỗ ban ngày, hai đại yêu tôn bị chùm sáng màu trắng bao phủ. Thân hình dần dần hóa thành cho bụi ở bên trong ánh sáng trắng sáng chối kìa chùm sáng đầy trời liên tục hạ xuống tru diệt từng câu y thú đại địa cũng vì đó mà lay động v bỏ giả trên không bị giỏ đến toàn thân ru rẩy bọn hắn không dám dút nhất sao bị bắn trúng có không ít người muốn chạy trốn kết quả ngược lại đụng vào chùm sáng màu trắng kia bị chảy ra giỏ đếnầu hắn không còn ngắm lạn động sau khi hết thể bỏ giới dừng lại Bọn hắn mới phát hiện chùm sáng màu trắng Chẳng qua là nhầm vào yêu tộc mà thôi Đôi mắt nhìn lại Bốn phương tấm hướng đều là chùm sáng màu trắng Tạo thành mưa tinh thành thế hậu đại Mỗi một cái chùm sáng màu trắng Đều có thể tru diệt một con yêu thú Tràng diện chấn động không gì sánh nổi Thật sâu rung động hết thể vỡ giả Khuynh thiên ngay ra như phỏng Không có thể tưởng tượng đây là cái võ học dạng gì Bên cạnh truyền đến tiếng hoàng hồ Đem suy nghĩ của hắn kéo về hiện thực Ủa bà cổ cỡ Là bàn cổ thiên đàn hiển linh. Quả đốt rồi, quá đốt rồi. Thiên trọng dẫn đấy, bàn cổ dẫn đấy. Trời ạ, chúng đã thắng rồi sao? Này thiên đối là thần đấy, thiên đối là thần phản. Thiên tộc đang phù hộ cho chúng ta, đã trả thiên tộc. Lần này quân thiên không có tức giận, ngược lại là bị chấn động. Thiên tộc bàn cổ thật đang bảo hộ nhân tộc à? Mà cái vị bàn cổ kia rốt cuộc là mạnh tức cỡ nào? Mạnh như võ đế. Có thể có lực lượng to lớn Giống như thế này hay sao Thiên địa không ngừng quang lên tiếng nổ quang rền Từng con yêu thú bị tru diệt Số lượng lớn yêu thú tháo chạy ra Bốn phường tẩm hứng Nhưng căn bản là chạy không khỏi chùm sáng màu trắng tri sát Ngay cả là yêu văn trên trời Cũng bị xua thang Ánh nắng vui vẻ nhân gian Mang đến quang minh cho nhân gian Cái trận kiếp nạn liên quan đến trăm vạn vạn người này Vì vậy mà cũng bị giải trừ Huynh Thiên lúc này mê mang Hắn không tin quỷ thần Chỉ tin vào vũ lực Nhưng hôm nay hắn thấy hắn không thể đi nghi vấn bằng cổ có phải là thần hay không nữa rồi. Võ giả cường đại tới đâu cũng không có khả năng tinh chứng chu diệt nhiều ưu thú như vậy. Không có lầm mà giết một con người nào. Ở một bên khác. Trong lòng khởi sân, Khương Trường Sinh thu cung hắn thầm mắng một tiếng. Thật là mệt mỏi mà, chạy cái gì mà chạy vậy không biết. Phòng bị liên tửng tới đạo tổ hắn tận lực cải biến màu sắc của mũi tình. Thần niệm pha tạp vào bên trong đó tránh cho thương tới bỏ giả nhân tộc. Nhưng có quá nhiều người bị dọa đến hoảng hốt chạy trốn, ngược lại là bị thụ thương. Nếu không phải hắn sấm dự liệu được một màn này, dùng thần niệm thao túng, đón chừng là có không ít người chết ở trong tay của hắn rồi. Đại giới làm như vậy là tiêu hao quá nhiều linh hồn tinh lực. Hắn hạ quyết tâm, sau này không thể làm như vậy, trực tiếp giết kỷ định mạnh nhất, còn lại thì cứ giao cho nhân tộc tự mình đi giải quyết. Cho dù là chết ở trong tay của địch nhân, đó cũng là mình không có năng lực. Nếu bị hắn ngồi sát, cái kia tất nhiên là có một nhóm người sẽ trách cứ hắn rồi. Bách Kỳ lúc này hưng phấn hỏi, giải thoát rồi, làm sao bắn nhiều tiền như vậy? Cờ Quân, Hàn Thiên, Hán Thiên cũng nhìn về phía Khương Trự Sinh. Vừa rồi tay phải của Khương Trự Sinh phải nói là nhanh như gió, như là điện, điên cuồng bắn tên, không hết tiếng quang thanh thiên như là pháo hoa to lớn nổ rộ, chọc cho toàn bộ Bách Tính Võ Giả Tây Châu đều đang nghi lẫn, đều có thể đóng được là đạo tổ ra tay. Cho nên cũng không có dẫn tới khủng hoảng Khương trượt sinh đi đến Trước địa lên thù ngồi xuống nói À kẻ địch có hơi nhiều Cơ bộ quân quay đầu Nhìn về hướng phía nam ánh mắt phức tạp nói Xem ra nhân tộc ở vô tận Hải Dương Đã lâm vào bên trong nước sôi nửa bổng rồi Thiên hạ chỉ có một vị đậu tủ Mong muốn của vớt cả nhân tộc Là khó khăn cỡ nào Bạch Kỳ hoàn toàn thất vọng Cho dù nhân tộc vô tận Hải Dương chết hết Nhân tộc vẫn còn đại cảnh sắp thành khởi đầu mới của nhân tộc. Đây không phải chính là lịch sử tự nhiên hay sao? Cơ Võ Quân khó có được đồng ý với con tiện cẩu này một lần, thân là công chúa thánh triều, nàng hiểu rất lịch sử của nhân tộc. Nhân tộc nhiều lần đứng trước mối nguy tuyệt chủng diệt tộc, nhưng những người còn sống sót luôn có thể sinh sôi ra càng nhiều người, hình thành nhân tộc càng thêm cứng cỏi. Đây cũng là nhân tộc không ngừng vươn lên, vĩnh viễn không buông bỏ. Thánh triều để cho vận triều tranh đấu. Cũng là căn cứ vào điểm này, mặc dù sẽ có rất nhiều người chết, nhưng chỉ cần có một buổi sáng sinh ra được võ đế, nhân tộc sẽ còn có hy vọng. Hiện tại, đại cảnh chính là hy vọng. Khương trường sinh nhắm mắt lại, bắt đầu lựa chọn tín độ hương hỏa thích hợp, phú thần cho hắn. Thân phận tín độ hương hỏa của đạo tổ phân bố cũng rất là rộng rãi, không chỉ là đại cảnh. Các vùng biển ở gần Long Mạch Đại Lục trước đó đều có tín độ của hắn. Rất nhanh, mục tiêu hắn đã khóa chặt tại Phục Thiên Hoàng Triều. So với những vùng biển khác thì trong Phụng Thiên, tính độ của đậu tử là nhiều nhất, tính độ tử trung càng vượt qua vạn người. Số này đã vô cùng gây gống. Dù sao hắn còn chưa tự mình đi qua Phụng Thiên, Phụng Thiên lại đã từng là kẻ địch của Đa Lựa chọn như thế nào, vẫn phải là thông qua tiếng lòng của bọn họ để mà phán đoán. Cứ đời sinh một bên luyện công, một bên kiên nhẫn tìm kiếm. Sau một ngày, hắn nhìn trúng một người. Cái người này tên là Lê Nghi là một trong những thiên tài mà Phụng Thiên Thiên tử Lý Ngai bí mật bồi dưỡng, bởi vì từ nhỏ đã nghe Lý Ngai nói khoát về sự mạnh mẽ của đầu tổ, cho nên tràn ngập kính ngưỡng về đầu tổ. Người này thậm chí đã có thể vì Khương Trực Sinh đi chết, lại thêm quan hệ gần cùng với Lý Ngai, có thể phát huy ra tác dụng càng lớn. Khương Trực Sinh báo mộng cho Lê Nghi. Mộng cảnh chính là rừng núi phía sau Phụng Thiên Hoàng cung, Lê Nghi đang tỉnh tỏ dưới tàng cây. Hắn thọt nhìn hết sức trẻ tuổi, thiên tư của hắn vốn được cho là cấp độ đỉnh tiêm của Phụng Thiên. Bằng không cũng sẽ không bị Lý Nha nhìn trúng Lê Nghi Người mặt y Tóc dài xóa ra hai bên Lộ ra gương mặt trẻ tuổi và trứng lãng Hắn tự hồ cảm nhận được cái gì Mở to mắt Nhìn thấy một cái đạo thân ảnh Đang đi về phía chính mình Chính là Khương Thượng Sinh Chí Dương Thần Quang Như là một cái vòng mặt trời nhỏ Trôi nổi ở sau đầu của hắn Khiến cho hắn trọt nhìn như là thiên thần hạ Phàm Phàm nhân không thể khinh nhận Lê Nghi thật không có suy nghĩ nhiều Hắn đã sớm nghe thiên tử nói qua hình ảnh của đầu tổ, cũng nhiều lần mơ thấy qua đầu tổ, nhưng đó chỉ là hình ảnh đầu tổ mà hắn hiện tưởng ra. "Lê Nghi nè, ngươi có nguyện thay ta thủ hộ cho Phụng Thiên, thủ hộ nhân tộc ở phụ cận hay là không?" Khương trực Sinh dừng bước lại hẩn hầm mà hỏi, Lê Nghi ngẩn người vẫn đáp: "Nguyện ý." Tuy là mộng cảnh nhưng tính cách của hắn khiến cho hắn không có hành vi phóng túng. "Vậy ta sẽ ban thưởng cho ngươi mạnh cách vượt qua phạm nhân, để cho ngươi dùng tên của ta làm việc cứu vớt thương sinh." Ngụy Ng ý tiếp nhận hay là không? Nghe được lời của Đậu Tổ liền nghi lúc này trả lời, Ngụy ý tiếp nhận. Hắn vẫn như cũ trấn định, cũng không có nghĩ là thật. Khương Dự Sinh lựa chọn lay nghi, giao phó cho hắn mẫn khách bắt vài tên thần. Hệ thống, cần tiêu hao 100 triệu giá trị hàng hóa có muốn tiếp tục hay không? 100 triệu. Trong lòng của Khương Sinh khẽ động, đột nhiên có một chút hối hận, nhưng nghĩ lại đây chính là đầu tư a, như là trả ra đại giới. Nhưng mà hồi báo cũng lớn. Cũng không phải là cho người bên cạnh hương hỏa chúc phúc, đơn phương mà trả giá. Khư trợ sinh lúc này lựa chọn tiếp tục. Vậy là hơn nửa năm giá trị hương quả, cứ như vậy không còn. Tiểu tử thúi cũng được khiến cho ta thất vọng mà. Hệ thống bắt đầu lựa chọn lê nghi làm tín đồ cho mệnh cách bắt Gia Tiên Thần. tín đồ lê nghi thành công thu hoạch được mệnh cách bắt Gia Tiên Thần, Ngũ Phương Lo Đình. Ngũ Phương Lo Định có thể nắm giữ sấm chớp giữa trời đất để chúng hiệu lực cho mình, tiếng nói càng mạnh, thần lực càng mạnh. Khứ trường Sinh cũng theo đó tan biến ở trước mặt của Ly Nghi. Trong mộng cảnh thì quanh quẩn một cái câu nói mà hắn lưu lại. "Đã như vậy ta sẽ ban cho ngươi năng lực nắm giữ lời định, từ nay về sau, ngươi là thật sứ của ta, hành tổ nhân gian, cứu trợ nhân tộc thiên hạ." Lê Nghi sững sờ, vừa muốn mở miệng, mộng cảnh đột nhiên phá tối, hắn mở to mắt, phát hiện mình đang ở trong phòng. Minh Nguyệt ngoài cửa sổ gật cho hạ súng, dài một hơi ai quá nhiên chỉ là mộng à Anh Lúc này có một tiếng sấm khủng bố nổ vang Lê Nghì vui thức ngưỡng đầu Một cái đậu lôi điện đáng sợ đánh xuyên xà nhà Rơi ở trên người quán Một tháng sau Phía sau Phụng Thiên Hoàng Cung Mày đèn nhăn kính giống như là mưa xa sắp đầu kích Lý nhai đứng ở bên bờ sông Hàng vệ cũng đi theo đứng phía sau Bài đã trận địa sẵn sàng đống quân độ Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi ở phía trước Giữa nối rừng, Lê Nghi lưu lửng giữa không trung, hai tay lóng lánh lôi điện. Mây đen trên trời bỗng nhiên bổ súng một cái tia chớp rơi ở trên người quán Không có tạo thành bất kỳ thương tổn gì đối với hắn cả. Ngược lại là tập trung ở trong lòng bàn tay của hắn. Một màn này mà nhìn thấy, Lý Nhai kích động không thôi. Ừ, lạ trở, lạ trở, đạo trổ huyết lên rồi. Lý Nhai tự mình lẩm bẩm. Lê Nghi đã kể giấc mộng của mình cho hắn biết mới đầu hắn còn có điều hoài nghi. Cho đến hôm nay Lê Nghi triệt để nắm giữ mạnh cách bắt đầu trưởng khống lôi đình. Đây cũng không phải là võ học, mà là lôi điện trên trời rơi vào trong tay của hắn. Lê Nghi cũng cực kỳ xúc động, không còn bình tĩnh và thông dung như là trong mong cảnh trước đó. Gỗ lực lượng này, quá mạnh rồi, cái này là vượt qua lực lượng của phòng dân ơi sao? Hắn càng nghĩ cần phấn khởi, chỉ cảm thấy huyết dịch sôi đạo. Hắn ngắn đầu nhìn về phía lôi vân trên bầu trời, ánh mắt trở nên kiên định. đảo đổ... Đài sẽ không để cho gà rớt rỗng, tôi nhất định sử dụng hết tròn lực thủ hộ cái mảnh nhân dân này. Hắn vuông tay phải lên, lôi điện ở trong tay đánh về phía sân nhạc phương xa. Ngọn núi cao trăm trượng trong nháy mắt bị oanh thành đất bằng. Bụi đất tung bay, đá vụn bay lọn, nhớt lên kinh đào hải lãng. Lê nghi hết sau một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình. Hắn chẳng qua là thần tâm cảnh, sau khi nắm giữ lôi đình, vậy một có lực phá hoại lớn như thế này. Lý nhai biết được cảnh giới của hắn cũng càng xúc động hơn thầm nghĩ xem ra cách lập của Trấm là đúng rồi một lát sau Lê Nghi đi vào trước mặt của Lý Nhai nữ quỳ hành lễ Lý Nhai dìu hắn đứng về hỏi người có khả năng liên hệ với đạo tổ sao Lê Nghi lắc đầu nói không để sao giấc mộng kia ta không cách nào lại mộng thế đạo tổ chân chính cả hắn biết Lý Nhai đang suy nghĩ cái gì nghĩ để cho đạo tổ ban cho nhiều người hân thần lực như thế nhưng hắn cảm thấy cái này không có khả năng Hắn rõ ràng nhất bản thân lấy được mệnh cách khủng bố đến mức nào. Không chỉ là trưởng khống sấm chớp ở bên trong trời đất, gần cốt của hắn cũng đang thơi biến từ bên trong cái trận lôi kích kia. Hắn không kịp chờ đợi, mong muốn liện công, sớm ngày mạnh lên. Ứng đối tương lai, đại quân yêu thú đồ kích. Ở Lý nhai tuy là có chút thất vọng, nhưng vẫn là cao hứng nói. Ồ, rất tốt nha, trẩm sẽ cho người mở ra khu vũ khí phụng triêng. Cứ muốn học cái gì thì cứ học cái đó, muốn tài nguyên gì cứ mở miệng. Trẩm tình trưởng ánh mắt của mình cũng trên trưởng ánh mắt của đạootủ Lê Nghi nè tương lai của phụ riêng phải nhờ giọng ngươi rồi Lê Nghi nghe được lời nói này huyết mạch sôi sụcp có một cái loại xúc động cả sĩ chết vì tri kỷ tín niệm, niệmạ bị ơn hảạ ơnậủ một cái câu sau là hắn thầm nói trong lòng hắn rõ ràng là đạo tủ mang đến cho hắn địa vị như vậy không có đạoủ còn có rất nhiều thiên tài có khả năng thay thế điều vị của hắn ở trong lòng của thiên tử Một bên khác, Khương Trường Sinh mở mắt ra, đưa tay tiếp được một cái mảnh lá rụng, nhẹ nhàng tự nói. Tiểu gia quả nè, thật tốt nỗ lực, đừng khiến cho ta thất vọng à. Hoàng Thiên ở cách đó không xa kinh ngạc hỏi. Chữ nhân ạ, ta còn chưa đủ nỗ lực hay sao? Bạch Kỳ mở to mắt, tức giận nói. Khẳng định không phải là nói ngươi rồi. chủ nhân à, chẳng lẽ ngài lại nhìn trúng một vị thiên tài nào hả? Nghe vậy, cơ bỏ quân cũng nhìn về phía Khương Trường Sinh. Đối với năng lực đạo móc thiên tài của Khư Trường Sinh, nàng hết sức tính phục. Khư Trường Sinh liếc nhìn Bạch Kỳ trong lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ là cái con chó ông dịch này cũng là khí vận hung chủng, có thể xem thấu tâm tư của hắn hay sao? Không phải như vậy, nếu là khí vận hung chủng, sao có thể không vào được sân hải kinh? Hoàng Thiên lúc này hét lên. Ta, ta cũng là thiên tài, sao lại không thể là ta chứ? Đợi ngư đứng anh rồi lại nói. Bây giờ ta đã đánh đắng ngư rồi. Ngư dám ra ta với ta? Người có phải là lật trời rồi hay không Bạch Kỳ lại bắt đầu giáo quấn hoàng thiên Đình viện lại lần nữa trở nên gà bay chó chạy Thật sự là Vô lựng người có bao nhiêu Chỉ cần ba con yêu này vẫn còn Tổng sẽ là náo nhiệt lên Khuôn trường xinh nhìn xem chúng nó đùa giỡn Cũng không có cảm giác xúc ruột Ngược lại cảm thấy thú vị Lê Nghi trở thành hương hỏa thần sứ Nhưng trong thời gian ngắn rất khó Vì hắn mang đến số lượng lớn hương hỏa Hắn cũng không có vội Ngược lại cứ chờ là được Khương Trường Sinh lại tiếp tục liên công. Mặc dù bây giờ đã có thực lực có thể so với yêu tộc Chí Tôn, nhưng tu hành không thể trải nải. Sau đó là trùng kích đạo pháp tự nhiên công, thành tổ tiên thần chân chính tiêu giao, lại đánh vỡ quy tắc thế giới võ đạo, để cho người bên cạnh gà chó đều linh trời. Để tính độ hưng hỏa thì tộc hắn. Võ đạo không thể bình định thiên hạ, tiêu trừ vạn tộc tranh đấu, vậy thì để cho thiên đạo tự làm. Khương Trường Sinh giấu trong lòng khí khí dặn này cảm xúc sục sôi. Mặc dù mục tiêu chân chính của hắn là cá nhân mình vô địch, cá nhân mình vĩnh sinh, nhưng nếu trong lúc đi trên con đường này, có thể trợ giúp người bên cạnh và cả tín đồ hắn tự nhiên sẽ không kêu kiệt mà ra tay. Thời gian lại trôi qua rất nhanh, 3 năm qua đi, Thái Hòa năm thứ 40 đã đến. Khi nhân tộc vô tận Hải Dương đang chịu khổ, bận biểu chinh chiến, Đại Cảnh cũng đang ăn ổn và phát triển. Theo quốc vận càng ngày càng mạnh, Đại Cảnh hiện ra rất nhiều thiên tài. Đầu đề của thuận thư hàng thiên cơ và vận bộ ngày xưa sáng lập thiên cơ cát, chuyên môn thu thập tin tức võ lâm ở đầu năm nay sáng lập thiên kiêu bảng. Trong đây sẽ liệt kê ra 30 người có tư chất mạnh nhất bất kỳ cảnh giới, chỉ luận về tốc độ đột phá và sức chiến đấu trong cùng cảnh giới. Xếp ở vị trí thứ nhất chính là Lâm Hạo Thiên, thứ hai là Khương Thiển, Diệp Tâm Địch, Mâu Linh Đạt đều lên bảng. Đầu tổ Quang Thông Chu Thiên Chí các cường giả đỉnh phong thì không có vào bảng. Thiên cơ cát cũng không có nói rõ lý do. Bọn hắn không thể biết được thực lực cường giả tam lòng thiên trở lên không thể kết luận Cho nên không tính vào trong đó Cái lời giải thích này cũng là đạt được người trong thiên hạ tán thành tiên ca các còn tuyên bố rất nhiều bản xếp hạng Triệt để điều động lên nhiệt tình cho võ giả thiên hạ tập võ Giang hồ nhi nữ hăng hái truyền khắp thiên hạ cũng làm cho là bách tính ở thần dưới chót an cư lập nghiệp Đối với võ đạo đối với giang hồ sinh ra hướng tới Ồ đạo đấu à Ai trúc đề nghị này của ngài rất không tệ Năm nay võ phủ tràn lên ba thành võ giả mới gia nhập à Trần lễ cười hà hả nói Sau đó bưng lên chán rượu cung kính mời rượu Khư trưởng sinh lắc lư chán rượu nói <cười> Tìm tìm một chút thôi Ngươi có thể thực hiện Đó chính là công lo của ngươi Nhìn thấy trần lễ kiếp này khư trưởng sinh trong lòng tràn ngập cảm giác thành thủ Hảo hữu duy nhất của hắn Kiếp này trôi qua không tệ Mà lại cũng không có bị sớm chết đi Thật nghĩ muốn gặp lại Trần Lễ kiếp trước Xem là hắn có cái phản ứng gì Trần Lễ sau khi Nói một tràng khen ngợi Thấy là tâm tình của khu trực sinh không tệ Giữa theo đàn này nói Ờ đạo tổ à Trong muốn mời cơ tiền bối ra tay Đại tài phát hiện một cái lăng mộ Trong đó có dấu hung mà mạnh mẽ lắm Ngay cả quá là phủ đều không làm gì được Nghe nói cơ tiền bối còn mạnh hơn cả chu phủ chủ à Khu trực sinh nhìn về phía của cơ vũ quân nói Khu cô nương nè Nghĩ gì thế nào Cơ vỗ quân do dự một chút nói, Được rồi, vậy ta đi một lần. Trần Lễ mặt mày hấn hở, vội vàng mời ru nào Bạch Kỳ tòa hỏi Quang Thông U không có ra tài hả? Trần Lễ nói, Sau khi quang thiện bối độc phá cảnh giới cầu hơn, Đã đi tới chỗ sâu trọc thái hoàng, Để mà sang bắn rồi. Vừa hay bỏ lỡ à? Giá trị hương quả của Quang Thông U đã vượt qua 5.000 vạn, Chính thức bước vào cảnh giới võ đạo thanh vương. hắn kẹt tại cụ Đông Thiên đã có một khoảng thời gian Bây giờ mượn thiên diễn võ pháp Hấp thu gần cốt của hôn thú Lần nữa ngân đón thời kỳ tăng lên Khương Trường Sinh cũng là tràn ngập Chờ mong về Quang Thông U Đại cảnh muốn cường đại hơn Cũng không thể chỉ dựa vào một người Mà là hắn trong ngày thường Cũng là phải vội vàng thu liện Quang Thông U thì đã là tính độ tử trong của hắn Vô lượng là mạnh cỡ nào Đều sẽ không phóng bội Khương Trường Sinh Hốn hồ là thiên diễn võ pháp của người này Có mạnh hơn đi nữa Cũng không có khả năng vượt qua được Khương Trường Sinh Sau thời gian một nén ngang, cơ võ quân đi theo Trần Lễ rời khỏi. Bạch Kỳ lại gần, liếm láp mua bằng tay của Khương trượt sinh cười nói. Chủ nhân à, xem đi, kết quả vẫn là ta một mực bồi bản với ngài, ta mới là trung thành nhất đối với ngài à. Khương trượt sinh lại cười hỏi nó. <cười> phải không? Dĩ nhiên rồi, đời ta tất nhiên một mực đi theo ngài, ngài muốn ta làm cái gì, nô no, ra ta đều làm cái đó. Bạch Kỳ lập tức bảo đảm, nó rất muốn được Khương trượt sinh cải tạo huyết mạch. Hóa lòng giống như là bạch lòng Khương trự sinh nắm lấy cái đầu chó của nó Dùng sức vu vuốt So cho đầu ốc của nó trở nên chóng ván Đừng có bao hoa nữa Hảo hảo liện công Ta sẽ giúp người tăng lên huyết mạch Chẳng qua là chưa đến thời điểm Người còn chưa có đủ mạnh Sợ người chủ không nổi mà thôi Khương trự sinh cười nói Mặc dù bạch kỳ còn không thể vì hắn đi chết Nhưng đúng là người làm bạn dáng thời gian dài nhất À không Chó làm bạn với hắn thời gian dài nhất Không dám vì hắn đi chết cũng không phải là không trung thành, giống như hắn vậy, hắn cũng không thể vì bất kỳ người nào đi chết cả. Hắn có thể bao dung người bên cạnh là bởi vì hắn đủ mạnh mẽ, hắn vĩnh viễn sẽ không quên sơ tâm tu hành của mình. Bạch Kỳ nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở, vội vàng trở về liên công. Hàn Thiên Khinh Bỉ nhìn thoáng qua Bạch Kỳ, nó từ nhỏ đã được Bạch Kỳ nuôi lớn, cho nên mặc dù mạnh hơn Bạch Kỳ, cũng không dám hoàn thú. Nhưng tính cách của Bạch Kỳ thật sự là để cho nó khó mà thông kính. Khương trụ sinh suy nghĩ một chút phân ra một đạo phân thân, cầm trong tay Sơn Hải Kinh Thiên Địa Bảo Giám tiếp tục rời khỏi. Phân thân có được một nửa pháp lực của bản tôn, đầy đủ hoành hành thái hoang. Có thể thay thế hắn mở rộng Sơn Hải Kinh cầu với Thiên Địa Bảo Giám. Dạng này thì hắn cũng có thể an tâm luyện công. bao yêu Bạch Kỳ đã không cảm thấy kinh ngạc về phân thân của hắn nữa, cho nên cũng không có kinh hồ thảo luận gì. Định viện rất nhanh lâm vào bên trong yên tĩnh Mà lúc này Tại hoang nguyên vô biên bồn đất màu nâu đỏ bao trùm đại địa Hiển thị rõ sự thi lương Khương tiễn Lâm Hậu Thiên Bình An sống vai tiếng lên ở bên trong một cái hạp cốc Thiên thương lôi ưng Xoay quanh ở trên trời cao Bình An tay cầm một cái sâu thịt heo Đã được nướng chín Ăn đến miệng đầy dầu mỡ Khắp khuôn mặt đều tràn đầy nụ cười thoải mái Lâm Hậu Thiên quay đầu hỏi Cảm nhận được hay sao hả? Khương Tiễn đang mở ra con mắt thứ ba trở lời Hẳn lỡ phía trước, cái cổ khí vận kia càng ngày càng mãnh liệt, đối với không có gì chuyển, khí vận cũng không có gợn sống, xem ra thật sự là một món gì bảo gì trời. Nghe vậy thì ánh mắt của Lâm Hậu Thiên sáng lên càng thêm chờ mong. Ba người theo hẻm núi uống lượng mà tiến lên, thật lâu ba người mới dừng bước lại. Theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, một chỗ vách núi phía trước lộ ra một cái cửa hàng lớn, sọc học tay đáy Thỉnh thoảng còn có gió gạo thét mà ra Hình thành từng cái tiếng Quỷ khóc xói tru Lỡ bên trong sao Lâm Hậu Thiên hỏi Khương Tiễn gật đầu nói Cẩn nằm một trước Luôn cảm thấy trong đó có nguy hiểm gì đó Ở gần gì bảo thường thường của con thú mạnh mẽ chờ đợi à À ta hiểu rồi Ba người đi về phía cửa hàng Bình an tự hồ cảm nhận được cái gì Ném sông thịt nướng trong tay về phía bầu trời Thiên thương lơ ân cắp tóc ngậm lấy Sau đó ba người đi vào bên trong động thân hình chú vào bên trong bóng tối. Thái Hòa năm thứ 41 tầng sừng đến, Diệp Tâm Địch kiếm thần trở về, hai người đều có độ phá. Diệp Tâm Địch đã bước vào Tam động thiên, kiếm thần thì là Nhị động thiên. Thiên diễn võ pháp của Hoặc Hồng U quả thật không tầm thường, rất thích hợp tầm võ tại Thái Hoàn a. Diệp Tâm Địch lúc này cười nói. Thiên diễn võ pháp lưu truyền đến các ngõ ngách của thiên cảnh đại lục. Cùng văn võ chi đạo của Tề Thánh được xưng là quốc võ của đại cảnh, Người người đều có thể tập được, Thậm chí còn có một số lượng lớn người ưa thích nghiên cứu võ học, Nghiên cứu hai cái đại quốc võ này. Bạch Kỳ hỏi, Đã như vậy, các người vì sao lại trở về? Diệp tầm địch lướt mắt trừng nó một cái nói, Cái này kêu cái gì? Chúng ta không thể trở lại thăm đạo tổ một chút hay sao? Cái còn tiện sói này. Bạn gấu đã nhớ gà, đúng là như thế chứ. Kiếm thần lại gà nói, Khương trưởng sinh cũng rất hài lòng về sự tiến bộ của bọn hắn. Hai người cuối cùng cũng khôi phục khiếu phách rồi. Từ sau khi cơ vỗ quân Lâm Hậu Thiên gia nhập, bọn hắn đã không còn tự tin. Dù sao thiên tư hai người kia càng đáng sợ hơn. Diệp tâm địch móc ra một phiến đá từ bên trong những trư vật nói Đạo đổ, đây là hai người chút ra ngẫu dừng đạt được. Chẳng cho ngài. Ngài nhìn một chút, có cái gì ảo dịu hay không hả? Theo phát hiện số lượng lớn đã không gian. Nhấn trữ vật cũng không còn hiếm thấy nữa. Cái đồ chơi này đã trở thành tiêu chí đi thăm hiểm Thái Hoàng. Khư trực sinh tiếp nhận phiến đá, có thể cảm nhận được ở bên trong có dấu khí vận thần bí. Thần niệm của hắn trực tiếp thăm dò vào bên trong phiến đá. Anh! Thần niệm của khư trực sinh lúc này gặp phải trùng kích, nhưng mà thần niệm của hắn là cường đại cỡ nào, căn bản không bị ảnh hưởng. Thô bạo trực tiêu trụng kích đi, tiến vào thần sau bên trong phiến đá. Hắn cảm nhận được một cái tầng phong ấn. Võ đạo cũng có phương pháp phong ấn, lúc trước Long mạch chính là một cái loại phong ấn cực đại nào đó. Hắn cưỡng ép xong pháp phong ấn, thần niệm đi vào một cái mảnh trí nhớ. Thần niệm của hắn xuất hiện trong một mảnh không gian dưới lòng đất. Bầu trời nham thạch nơi này cao tới ngàn trượng, nhiên tự thành một cái thiên địa. Bốn phương tám hướng bò lổm ngõm từ các tôn hung thú, hình dáng không đồng nhất. Trong đó có vài đầu hung thú còn bị là ghi lại ở bên trong Sơn Hải Kinh. Tâm nhãn của Khương Trượng sinh nhìn lại về phía phương hứng cái hung thú kia. Ngoài máy trăm dặm, có một đạo thân ảnh đứng trên một cái thạch đài to lớn. Lại là xà nhân giống như là Thái Oa, Thái Hì, chỉ có cao 10 trượng, so với hung thú khác lộ ra 10 phần thấp bé. Nhưng mà khí chất của nàng lại lộ ra vô cùng cường thế, hai mét thì tràn đầy lãnh lẽo. Đây chính là một nữ xà nhân, mỹ mạo, lãnh diễm, tóc dài tảng mát ở dưới bối tóc. Trên có cây trăm bằng xương cấm ngang, Ở trong tay của nàng lơ lửng ba khối đá chính là phiến đá mà dịp thầm địch hiến cho Khương Trực Sinh, chỉ là không có lớn như vậy. Nữ sợ nhân chậm rãi mở miệng nói. Kiện nguyên mới sắp đến, Thái Hoang Vương Tộc sắp quay đầu trở lại, để đồng bào các người đi tới thần điện Thái Hoàng Vương Tộc, chuẩn bị hiến tế đi. Khương Trực Sinh vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến Thái Hoàng Vương Tộc. Phía trước, một lão quê khổng lồ như là núi nhầm thạch mở miệng nói. Sẽ đổi Vương tộc phục sinh Chúng ta có thể thu được cái gì Nữ xài nhân kia Liếc nhìn nó một cái nói Có được tư cách Làm tùy tùng cho vương tộc Lão quy nhâm thạch yên lặng Hôn thú khác cũng dùng dập mở miệng đều là không vừa lòng Toàn bộ không gian dưới mặt đất Là trở nên vô cùng nấu động Thật lâu Nữ xài nhân chờ chúng nó nói xong Mới mỉ miệng nói Trời muốn phá tối Nếu như vương tộc không khôi phục Hái hoàng sẽ ngành đóng hảo kiếp Toàn bộ thiên địa sẽ ngành đóng hảo Hoặc là hy sinh bộ phận đồng bào của các ngươi Đổi lấy vương tộc bổ thiên Hoặc là chờ lấy thiên phá vỡ Chờ lấy thiên ngoại ma hà bao phủ chúng sinh thái hoang Cái lão quy nham thạch lúc trước lại hỏi Ôi trời khí nào sẽ bị phá vỡ vậy Chậm nhất không hơn vạn năm Mà làm hiến tế vương tộc cũng cần thời gian Thời gian đó không còn nhiều Nữ sợi nhân ung dung nói Tiếng nói vừa ra Đoạn trí nhớ này cũng đi theo đó kết thúc Khương trực sinh nghe mắt lại cẩn thận cảm thụ khí vận Trong phiên đá kia Tồn tại đã có mấy ngàn năm Cụ thể bao lâu Hắn cũng không cách nào đánh giá chuẩn xác Đạo đổ à, à Ngày nhìn ra cái gì rồi Diệp tâm địch thần trọng hỏi Kiếm thần cũng không để ý Chạy tới trước mặt Hoàng Thiên Hắc Thiên Ôn chuyện với hai yêu Khương trực sinh không có dấu giếm Nói ra hết thể chuyện mình chứng kiến Kiếm thần cùng với bạch kỳ ba yêu Cũng là nghe được mà ghé mắt Thái Hoàng vương tộc Trời muốn phá Còn có cái quỷ gì thiên ngoại ma hạ nữa. Mọi người đều nghe đến chấn kinh. Bọn hắn từ hồ tiếp xúc đến thế giới mới khó lợn. Dĩ tâm địch tắm tắt lấy làm kỳ lạ nói. Nghĩ không ra Thái Hoàng nhìn như giả mạng. Nguyên thủy là còn có vương tộc. Nghe là của ngài nói. Trước kia Thái Hoàng cũng tự có chế độ giống như nhân tộc. Bằng không vương tộc sao có thể hiệu triệu từ chúng tộc hôn thú chứ? Khôn trường xin nói. Tất nhiên là có rồi. hung thú của Thái Hoàng có thể mở miệng nói tiếng người. Phần lớn ngôn ngữ đều là tương tự nhau Thái Hoàng tất nhiên từng sinh ra văn minh càng thiếu phụ tịnh hơn so với nhân tộc, yêu tộc Chỉ là chúng ta còn chưa tiếp xúc qua Cũng hoặc là đã tán thân Ở bên trong dòng sông lịch sử Nhưng lịch sử là luân hồi Cho đến hôm nay, nhân tộc, yêu tộc Đều không thể đặt chân đến Thái Hoàng Điều này chứng minh toàn thể hoàn cảnh của Thái Hoang Vẫn là cao hơn vô tận Hải Dương à Diệp tâm địch gật đầu Sau đó bắt đầu kể ra hết thảy những năm này chứng kiến Kiếm thần thỉnh thoảng cũng nói Thái hoang bao la rộng lớn, hai người hợp lại đi qua không biết là bao nhiêu dặm đường, cũng đã gặp qua đủ loại hôn thú, vừa theo bọn hắn nói, hiện tại bên trong thái hoang cũng đã dễ dàng gặp được võ giả, đại cảnh và từng võ giả của các nước chư hầu đã khai chi tán diệp tại thái hoang, phạm vi bao trùm còn bao la hơn cả thiên cảnh đại địa. Nhân khẩu đại cảnh cũng đã tăng lên gấp bội, tăng thêm nhân khẩu từ các nước chư hầu, sớm đã vượt qua hơn 10 tỷ. Đi vào thái hoang đã là có 28 năm, Đại cảnh còn chưa gặp được kiếp nạn, 28 năm này là thời gian đại cảnh, thậm chí là Long mạch đại luật Thái Bình nhất từ trước đến nay, đủ để ghi vào sứ sách của các quốc gia rồi. Khư được sinh nghe đến sang sư ngon lành, mặc dù phân thân của hắn còn đang trấn trợn, thu vào hung thú và cảnh tượng thiên địa, nhưng cho dù hắn rất mạnh, kinh nghiệm của hắn cũng không có đặc sắc như là hai người dịp tầm địch. Nói xong lời cuối cùng, dịp tầm địch lại cười hỏi, Ờ, đồng đổ à? Ngày khi nào đi ra Đi dạo cùng chúng ta gì Có đạo tổ đi cùng Bọn họ sẽ dám sông vào Những cái nơi hiểm địa trước nay không dám bước vào ha, Ta coi như thôi đi Ta không thích du lịch thiên hạ Cơ trợ sinh lắc đầu từ chối Hắn cũng không muốn bành trứng Vẫn như cũ duy trì cảnh giác Hắn nhìn như mạnh mẽ Nhưng chỉ là ở bên trong phạm vi mà hệ thống đã biết Tạm thời không thể buông lỏng Cần dùng phần lớn thời gian tập trung vào việc tu hành Dịp tâm địch nghe xong Chỉ có thể là thôi Hai người ở trong đình viện nửa thắng lại đời đi Sau khi quen thuộc thiên diện võ pháp Bọn hắn không thể là chịu đựng được Dựa vào võ đạo linh khí tôi thể Tăng trưởng công lực Như thế thật sự là quá chậm Khương trường sinh không khỏi suy nghĩ Lực ảnh hưởng của thiên diện võ pháp Đối với võ đạo xem ra vượt qua dự đống của ta rồi Chẳng lẽ về sau sẽ trở thành võ đạo chú lưu sao Nếu như vậy Mâu thuẫn với nhân tộc và hôn thú Sẽ không thể hóa giải à Cái này có tính là từ nơi sâu xa từ có thiên ý hay là không Thế giới không cho phép Các tộc chân chính hòa bình Nhất định phải có tàn sát lẫn nhau Mới có thể là bảo chứng tài nguyên Thiên địa sung túc Một khi số lượng suy linh quá khổng lồ Thiên địa không thể cung ứng tất sẽ là sinh ra dũ luận lớn à, Mặc kệ không cần quản Ngược lại ta tu tiên à Khương Trực Sinh nhắm mắt tiếp tục liên công Còn về phiến đá mà dịp tầm địch Hiến cho hắn đã sớm bị hắn ném vào bên trong cựu lên giới Phiến đá này có bản chất đặc thù giữ lại có lẽ là còn có dịu dụng. Tháng 9 mùa hè trói trang Khương trực sinh đang là luyện chế nước thuốc tôi thể cho bây hoạch kỳ. Ba yêu ngồi sống ở bên cạnh trong mông mà đối đẩy. Mặc dù chúng nó không có đi ra thái hoang để mà mạo hiểm nhưng dựa vào dược liệu của khương trực sinh thể phách bản thân cũng là đang tăng nhanh như gió. Cho dù bạch kỳ với tư chất rất là bình thường tốc độ nó trở nên mạnh hơn cũng xem như là nhanh nhất, cao cấp nhất Dù là đặt ở mấy chục năm trước rồi Lúc này cơ vỗ quân bước nhanh đi vào trong đình viện Nàng vẫn như cũ là ăn mặc một thân kim giáp Cồng trong tay lông phách ngân thương khí thế phi phạm Đạo tổ à ta trở về rồi Lăng mộ kia đó bị đại cảnh trưởng không Cơ vỗ quân đi vào bên cạnh của cơ trực sinh khẽ nói Cơ trực sinh nhìn vào một cái mỉm cười nói <cười> Khổ cực cho cơ cô đơn rồi Ngồi xuống nói chuyện Cơ vỗ quân lộ ra một cái nụ cười Ngở mình cạnh của Khương Truyền Sinh bắt đầu dấn dãy hành trình phá lăng mộ. Cái lăng mộ kia vô cùng bao la rộng lớn, thông suốt bốn phương dưới mặt đất, nàng thậm chí còn gặp ba cái người tiển, đang gặp phải ngũ động thiên trùng kích tri sáng. May mắn là có nàng ra tay giải vây, đến nay nàng và bó giả của đại cảnh đều không hiểu rõ lăng mộ đến cùng là có bao lớn, chỉ có thể chiếm cứ một cái khu vực. Có câu thủ Hóa Long phủ tọa trấn, cơ võ quân lúc này mới rảnh tay trở về. Lăng mộ kia tự hồ liên quan đến Thái Hoang Vương tộc, Thái Hoang Vương tộc là cái gì, ta cũng không rõ ràng. Chẳng qua là biết được cái tên này từ bên trên một cái tấm bia đá, nhưng có thể gọi là vương tộc tất nhiên không đơn giản ha. Cơ Võ Quân lúc này câu mày nói, bất kỳ nghe xong lúc này kể lại chuyện về phiến đá lúc trước. Cơ Võ Quân nghe xong, đầu mì thành tú, nhíu lại càng chặt hơn nói. Xem ra Thái Hoang cũng không phải chú an bình, hy vọng Thái Hoang Vương tộc không có nguy hải đến đại Cảnh. chỉ cần cho đại cánh ngàn năm, không Mấy trăm năm thôi, sau khi thành tụ Thánh Triều Thì không cần phải sợ nữa Bạch Kỳ nghi ngờ nói Thánh Triều có mạnh như vậy hả? Cơ vỗ quân liếc nhìn nó Xem thấu ý nghĩa trong lòng của nó nói Thánh Triều tự nhiên là rất mạnh rồi Chẳng qua bất kỳ vận Triều nào Đều sẽ từ thịnh chuyển sang si Thánh Triều mặc dù suy sụp Cũng có thể ngăn cản yêu tộc hơn 10 năm Đủ để thấy Thánh Triều mạnh mẽ Mà sau khi tấn thân Thánh Triều Khí vận có thể trợ giúp tăng mạnh thực lực của võ giả Cũng có thể ti triển trận pháp khí vận ngăn cản thế sâm lắng của hung thú. Khương trường sinh lúc này, mạng bất kinh tâm nói, Thái Hoàng vương tộc còn chưa sống lại, tạm thời cũng không cần quá để ý đâu. Lúc trước hắn có tính qua, tạm thời không tính được. Bên trong phạm vi đã biết của Thái Hoàng này, tạm thời còn không có tồn tại nào có thể uy hiếp được hắn. Có lẽ di chỉ Thái Hoàng vương tộc còn có rất nhiều. Cơ vũ quân lúc này là gật đầu nói, Đạo tổ, ta nhận được một bộ thân thể thàn phá của hôn thú, ngài có thể giúp ta liện chế, dược liệu tôi thể không hả? Hờ, chờ một chút đi ta sẽ giúp người Khương trường sinh thận miệng đáp ứng Cơ vũ quân nghe vậy lộ ra một cái nụ cười Nàng hành lễ quay người đi trở về phòng ở của mình Chuẩn bị cởi ra ảo giáp Hoàng thiên lúc này nói thầm Thái hoàng Vương tộc Nghe đất bả ký Vậy sao ta sẽ sáng lập yêu tộc hoàng tộc gì đó Càng thiên khí phái hơn à Khương trường sinh cũng không thèm để ý đến nó Cái tên này đã bị ma chứng Sắp bị bệnh hoang tưởng rồi Một tháng sau, thiên tử Hạ Chiếu công khai về lăng mộ Thái Hoàng Vương tộc, mời võ giả thiên hạ tiến đến tìm kiếm. Võ giả mong muốn đi dò xét đều có thể đi võ phủ các nơi nhận lấy địa đồ cùng với lệnh bài vào động. Trong lúc nhất thời, thiên hạ võ lâm nhất lên chấn động, rất nhiều môn phái, gia tộc, bắt đầu tìm hiểu tình báo nơi này. Võ giả tầm thường thì án binh bất động không dám tiện tiến đến. Khi có người phát hiện, mỏ sắc có thể luyện chế thần binh cùng với là huyết mạch hung thú mạnh mẽ ở bên trong cung điện dưới lòng đất này Thiên hạ võ giả đều là điên cột. Đây cũng là hiện trạng của đại cảnh. Mỗi khi triều đình công khai một cái địa phương chức chứa vô số cơ duyên, tổng sẽ để cho cái đám võ giả cùng nhau hành động. Mặc dù kèm theo thương vong, nhưng có tác dụng tiến lên cực lớn cho toàn thể đại cảnh. Quốc sự càng ngày càng nhiều, Khương Triệt cũng rất ít khi tới bán phẫu Khương Trường Sinh. Thái Hòa, năm thứ 42, lăn mộ vương tộc xuất hiện hung thú khủng bố, tru sát không ít võ giả. Thiên tử điều động số lượng lớn Bạch Y vệ tiến đến tương trợ hóa Long phủ. Bây giờ thực lực của Bạch Y vệ vượt xa lúc trước, bị thiên tử phân hóa, hình thành vệ đội cảnh giới khác biệt, thậm chí đã xuất hiện vệ đội nhất đồng thiên, chẳng qua là số lượng rất ít. Một cái trận chiến này xem như là trận chiến khốc liệt nhất từ khi đại cảnh đi vào thái hoang, dẫn động lòng người trong thiên hạ. Khương Trường Sinh cũng không có ra tay, hung thú kia chẳng qua là thủ hộ lăng mộ, không có xâm lấn đại cảnh. Ra tay cũng không biết có thể thu hoạch được bao thứ sinh động hay là không cho dù có thể thu được, ban thưởng cũng rất là thấm. Chẳng thà để cho đại cảnh tự mình giải quyết, không thể để cho đại cảnh vẫn thói quen ỷ lại Cái trận đại chiến này kéo dài nửa năm mới kết thúc, có Chùa Thiên Chí, Diệp Tâm Địch và các cường giả cái thế Liên Thủ, thành công trong việc khu thú kia. Trên đường truy tung, bọn hắn còn phát hiện rất nhiều di bảo không biết, xem như là thu hoạch to lớn muốn. Khương Đường Sinh thì vẫn như cũ duy trì thói quen mỗi tháng trợ giúp cho Hương Hỏa tín đồ. Tính độ vô số, luôn có người cần hắn ra tay Mới có thể giải được kiếp nạn sinh tử Mặc dù không có thu hoạch được ba thứ sinh tồn Nhưng mà tốc độ gia tăng giá trị hương quả của hắn Phải nói là tăng lên một mực rất nhanh Những tín độ được hắn giúp đỡ qua Cũng tạo ra càng ngày càng nhiều tín độ mới Người được hắn trợ giúp sát thực Rất là ra sức Phạm là tín độ hương quả được hắn trợ giúp Đều lại biến thành tín độ cồn nhiệt của hắn Vì hắn mệt thiên dương Mà ở một bên khác Lê Nghi thu hoạch được mệnh cách Ngũ Phương Lôi Đình cũng bắt đầu là dương danh Phụng Thiên Hoàng Triều. Đây là lý nhay, cố ý tiên truyền Có người tin, có người khịch mũi coi thường, nhưng mà tốc độ tăng trưởng về hương hóa tín đồ toàn thể của Phụng Thiên Hoàng Triều cũng là tăng vọt. Khương Trường Sinh tính toán một thoáng, mình một năm ít nhất có thể thu được hai ức giá trị hương hóa. Cái tốc độ này nhanh hơn nhiều so với là hắn trước khi đột phá, mà lại là điều đẳng tăng trưởng. Công năng hương hỏa thỉnh thần được dùng nhiều năm như vậy cuối cùng cũng đã bùng nổ ra hiệu quả rồi. Sau này chính là hương hỏa phủ thần. Khương trượng sinh lại lựa chọn 5 cái vị tín đồ tử trung ở các nơi vì bọn họ mở ra mạnh cách bắt gia thiên thần. Ngắn ngủi một tháng bỏ ra 500 triệu giá trị hương hỏa xa xỉ trước nay chưa từng có. Bên trong 5 vị tín đồ có một vị đến từ yêu tộc thờ Phụng Huyền Điểu. Khương trượng sinh hy vọng thông qua nó thu hoạch được giá trị hương hỏa của yêu tộc. Một ngày này Phân thân của hắn trở về Đem Sơn Hải Kinh cùng thiên địa Bảo Giám Giao cho Khương Trực Sinh Sau đó dung nhập vào bản thân của hắn Mặc dù pháp lực của Khương Trực Sinh hùng hậu Nhưng mà phân thân chẳng qua là gánh chịu một nửa pháp lực của hắn từ bản thân của nó cũng không thể thúc dục sinh ra pháp lực Cho nên cách một khoảng thời gian cần phải trở về Số trang của Sơn Hải Kinh đã đi đến 72 trang hung thú đi đến động thiên cảnh ở bên trong vượt qua 60 tôn Đây là một con số hết sức đáng sợ Nói cách khác dựa vào Sơn Hải Kinh Khương Trường Sinh đã có thể triệu hồi ra hơn 60 chiến lực động tiên cảnh. Trong đó Uyên Ma còn có sức chiến đấu cấp yêu tôn. Toàn bộ đại cảnh chung vào một chỗ, cộng thêm cả Hoàng Thông U nữa cũng không mạnh bằng sân hải kinh của hắn. Khương Trường Sinh nghĩ tới đây trong lòng có chút đắc ý. Pháp bảo tu tiên cường đại hơn thần binh của bộ giả rất nhiều à. Về phần thiên địa bảo giám, không thể trực quan cảm thụ là nó mạnh bao nhiêu, nhưng Khương Trường Sinh có thể cảm giác được nó giấu giếm lực lượng đã phát sinh thế biến. Hắn thậm chí còn có khả năng lợi dụng thiên địa bảo giám để quan sát những địa phương đã bị nó chiếu rội qua. Hắn lúc này nhìn thấy ba người khương tiễn đang mạo hiểm. Bạch Kỳ tiến tới, cả kinh kêu lên. Chủ nhân, ngài làm sao thu cả bọn hắn luôn rồi? Lời vừa nói ra, Hoàng Thiên Hắc Thiên lại gần, cơ võ quân cũng rất là tò mò, nhịn không được đi tới. Khương đự sinh không có lén lúc sử dụng thiên địa bảo giám, hắn cũng không sợ pháp bảo bị lấy cấp. Trên đời này, Chỉ có hắn có thể sử dụng pháp bảo. Căn bản không sợ bị người khác ngấp ngá. Trước kia giấu giếm chỉ là vì ẩn dấu thực lực. Ta làm sao có thể thu bọn hắn, chỉ là có thể nhờ vào đó nhìn thấy tình cảnh của bọn hắn mà thôi. Khương trực sinh buồn cười. Khi nói chuyện, hắn dùng sức nhéo nhéo cái đầu số của Bạch Kỳ. Bạch Kỳ đau đến là o o kêu cha gọi mẹ. Cơ võ quân lại tò mò hỏi. Đạo tổ, bảo vật này là tiên thiên mà thành hay do ngài liện chế vậy? Khương trực sinh trả lời. Ha, đồ tốt như vậy, tự nhiên là do ta liên chế rồi, giữa thiên địa tìm không thấy bảo vật như vậy đâu. Bất quả bảo vật này, trừ ta ra, những người khác có được cũng chỉ là phế vật. Khi nói chuyện, hắn ném thiên địa bảo giám cho Cơ Võ Quân, Cơ Võ Quân tiếp được, ngay sau đó thiên địa bảo giám thu lại, biến thành một cái khối thạch bản bình thường. Cơ Võ Quân thử mở ra, nhưng làm sao cũng không mở được, mặc dù rốt chân khíu vào bên trong đó cũng như là đá chìm đáy biển. Nàng không thể không trả thiên địa bảo giám lại cho Khương Sinh, cảm khái nói: Quả nhiên là tiên phàm khác biệt à Bạch Kỳ suy nghĩ đến cái chuyện trước kia Không khỏi hỏi Chúng nhân à Có phải chúng sinh Được có thể tập võ hay không Nhưng muốn trở thành thần tiên Vẫn với xem tư chất hả Trước kia Khương Trường Sinh Sáng tạo qua càng khôn thiên kinh Nhưng đám người hoang xiên căn bản Không có cách nào liện đến đại thành Về sau chỉ có thể chuyển tu những công pháp khác Khương Trường Sinh nói qua Chỉ có luyện càng khôn thiên kinh Đến đại thành Mới có thể tu hành võ đạo của hắn Khư trụ sinh lập là ước đòi nói. À, cũng không kém bao nhiêu đâu. Bạch Kỳ bắt đầu cảm khái khoảng cách giữa tiên phạm, mà cơ vỗ quân cũng đi theo tìm nói trò chuyện. Từ khi những người khác đòi đi, quan hệ giữa Bạch Kỳ và cơ vỗ quân càng ngày càng gần, dù sao bình thường cũng chỉ có hai người các nạn có thể nói chuyện. À không, dù sao bình thường cũng chỉ có là một người, một chó các nàng có thể nói chuyện. Về phần hoàng thiên hát thiên, cơ vỗ quân luôn cảm thấy chúng nó giống như là tiểu hài tử. Vĩnh viễn chưa có trưởng thành, bạch kỳ mặc dù đây tiện, nhưng mà ít ra không có quá ngây thơ. Khương trường sinh tiếp tục là chơi đùa với thiên điệu bảo giám trong chốc lát, sau đó một lần nữa phân ra một cái tô phần thân, lại để cho phân thân mang theo sân hải kinh, thiên điệu bảo giám rời đi. Nhìn phân thân rời đi, cô vũ quân rất là tò mò, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Nàng rất rõ ràng, có nhiều chuyện cũng không thể hỏi, biết nhiều quá không tốt. Khương trường sinh nhắm mắt liện công, Hắn đột nhiên cảm thấy Sơn Hải Kinh thiên địa bảo giám có thể sẽ làm cho bản thân mình mạnh hơn. À, như vậy cũng là rất tốt. Tu tiên giả vốn nên là phải đấu phám, đấu bảo, hắn có thể đem so thân thể tinh khiết như là võ giả được chứ? Ai, quá tồ thiển. Khương Trường Sinh hết miệng lên. Lại cho ta thời gian phát dục, cái gì mà yêu tộc chí tôn, cái gì mà Thái Hoang Vương tộc, <cười> cái gì mà thiên ngoại ma hà, cả đại trận áp hết.